các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 6 của câu chuyện. Ở phần trước, như các bạn đã biết, Phong Sính sau khi bị những người họ hàng ở Phong gia ép phải nhường lại chức vụ quản lý của công ty một thời gian, đã quyết định đi du lịch để thay đổi bầu không khí. Hành ép đưng ý phải đi cùng chuyến này. Trên đường đi thăm thú, họ đã ghé vào một nông trại ở vùng thôn quê và đã có nhiều trải nghiệm thú vị ở đây. Ngày cuối cùng ở chơi tại nơi này, họ bất ngờ bị một đám người truy sát. Tuy may mắn thoát được, nhưng Đưng ý đã bị thương ở chân. Khẳng định việc này là do thiếu đàng làm nên, phong sính ngay trong đêm đã quay về thành phố để báo thù. Liệu phần 6 của câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Tuệ nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Anh cả người to lớn ngồi trong xe, một lúc sau vẫn chưa nổ máy, chỉ khi có chuyện xảy ra, Phong Sính mới biết, giữa hắn và Đường Ý vẫn là có khoảng cách, không giống như lúc ở rượu trang, bọn họ cùng nhau vượt qua hàn nạn. Khi có chuyện gì xảy ra, Phong Sính mới phát hiện Khả năng chịu được thử thách giữa bọn họ là rất thấp. Có phải anh vẫn chưa cam lòng? Đường Ý nhìn vẻ mặt âm trầm của Phong Sính, trong lòng không khỏi lo lắng. "Đừng nói chuyện rượu trang điều tra không xong, dù cho thực sự là tiêu đăng, anh ấy cũng đã bị thương một chân, đã đủ chưa?" "Vậy anh thì sao?" Phong Sính ánh mắt nhìn Đường Ý, "Anh lúc ở rượu trang cũng gặp chuyện không may, em có thương tâm cho anh không?" Đừng ý nghe thấy, chỉ cảm thấy có chỗ bị thương ở mắt ca chân, đau đến toàn thân Phòng xính suốt cuộc không chờ đến đáp án, lái xe chở vỡ ước cư Đừng ý đi thẳng lên lầu Tiếp sau 2-3 ngày bầu không khí trong biệt thự rất chầm nắng Trần đừng ý tốt lên nhiều chỉ cần không đi nhanh cũng không có cảm giác đau Phòng xính từ ngoài trở về vừa lúc ở trong sân đụng phải đừng ý Cô xoay người muốn đi vừa lúc di động trong túi vang lên Cô lấy ra lít nhìn Trên điện thoại hiển thị số Tiêu Đăng, Đương Ý đi qua mấy bước. Alo? Điện thoại đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tần du Ninh. "Xin chào, xin hỏi là Đương Ý phải không?" "Đúng, là tôi. Cô, cô đến xem Tiêu Đăng đi." Ánh mắt Đương Ý không khỏi nhìn lại phong sính xa lạ. "Anh ấy làm sao vậy?" "Anh ấy rất không tốt." Đương Ý đến bệnh viện, thấy tần du Ninh đứng trước cửa phòng bệnh. Tiêu Đằng rốt cuộc làm sao vậy?" Trần Du Ninh giơ một ngón tay lên, cô kéo Đường Ý đến bên cạnh. Tâm trạng anh ấy rất không tốt, trong nhà tới bảo mẫu đều bị đuổi đi, tôi không biết nên khuyên anh ấy thế nào nữa. Lục Trước vừa mới tỉnh lại, không phải rất tốt sao?" Trần Du Ninh lau khóe mắt, khả năng Tiêu Đằng anh ấy đã biết chuyện, chân của mình sáng sớm phong sính đã đến. "Cái gì?" Đường Ý giật mình há hốc, Trần Du Ninh mắt đỏ. "Tiêu Đằng trước giờ" là người rất đi diện, chịu đả kích như vậy, nhất định không chịu nổi. Tôi nghĩ gọi cô khuyên anh ấy một chút, tôi đi về trước. Đường đường, chân của anh thực sự để lại vết chứng. Phẫn nộ trong lòng được ý bộc phát ra ngoài, cô và Phong xính tranh cãi, cũng là muốn hắn không dày rữa nữa với Tiêu Đăng. Không ngờ, hắn còn chạy đến bệnh viện sát muối lên vết thương của Tiêu Đăng. Anh chớ suy nghĩ lung tung, chỉ cần sau này chăm sóc tinh dưỡng, có thể hồi phục hoàn toàn. Tiêu Đằng phủ bàn tay dưới bắp đùi mình. "Có thật không, Đường Đường? Kỳ thật em à nụ cũng không giỏi lắm." Đường Nghị cúi mặt xuống. "Nhân sinh trên đời không phải tốt nhất vẫn là còn sống sao?" Tiêu Đằng, anh chẳng lẽ không tin mình có thể vượt qua cửa ải này? "Là anh không tin." Không ngờ Tiêu Đằng liền thừa nhận, "Chân của anh nếu khôi phục không tốt, sau này dù có với cao tiền đâu cũng không có cách làm cho mình đứng vững." Đường Ý cho mũi không khỏi chùn sót. "Xin lỗi, cái này không liên quan đến em. Anh biết em qua đây khuyên anh." "Đừng đừng, đừng khuyên, anh chỉ muốn nhìn thấy em. Anh đợi nghĩ thoáng, anh vui mừng chính là em không có việc gì." Đường Ý rời khỏi phòng bệnh, Tiêu Đăng cảm xúc đỡ ổn định hơn, Trần Jun Ninh tiếp tục chăm sóc anh. Đi ra khỏi bệnh viện, chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Đường Ý lấy ra. "Alo?" "Đường Đường?" Em ở đâu? Chị, em mới từ bệnh viện ra. Em đi thăm Tiêu Đăng à? Chị có chuyện gì sao? Đường Duệ, em bây giờ có thể qua gặp chị được không? Sau lời của Đường Duệ, cẩn thận từng ly từng tí, Đường Ý không khỏi dừng lại. Em rảnh, có chuyện gì vậy? Chuyện gì thúc của Triển Nhiên sẽ phải giải quyết, có một số việc chị cần bàn với em. Chị Đường Duệ muốn nói lại thôi. Chị cần em giúp đỡ. Đường Ý đến phòng trà, Đường Duệ trong sân chờ cô, hai người không vào phòng mà ngồi ở máy xe trong sân. "Chuyện Tiêu đang em nghĩ như thế nào?" Ngón tay Đường Ý vẽ trên chén trà. "Chị có đến bệnh viện sao?" "Ừ, đã đến." Đường Ý nhấp môi, uống một ngụm trà. Đường Ý nhấp môi uống một ngụm trà, bàn tay Đường Duệ đặt lên mặt bàn không khỏi nắm chặt. "Phong Sính, hắn là một người điên, em xem." Những chuyện kia hắn đã làm không thể không đem lại thất vọng đau khổ cho người khác. Lúc đầu là chia sẻ em và Tiêu Đăng, về sau lại cưỡng ép để gạo bên cạnh. Hiện tại đường đường em không nhìn ra được sao? Trong lòng hắn có em rồi, càng như vậy mới có thể làm vực điên cuồng. Tiêu Đăng là cái gai trong mắt hắn, bọn em sống thoải mái, đây là điều phong sính không chịu nổi nhất. "Chị, chị kêu em đến còn có chuyện khác sao?" Đầu ngón tay Đường Duệ ấn nhẹ lên huyệt thái dương hai cái. Đường Ý liếc mắt quan tâm hỏi: "Chị làm sao vậy?" "Không có gì, dạo này chị hay nhức đầu. Buổi tối nhớ nghỉ sớm, ban ngày ra ngoài vận động một chút." Đường Duy nhẹ lắc đầu: "Sao có thể ngủ được? Cái phòng lớn như vậy lại vắng vẻ, bây giờ không có con bên cạnh, mỗi ngày chị sống như địa ngục." "Chuyện gì chút kia thì sao? Chị không phải nói mấy ngày tới muốn công bố gì sao?" "Phải, nửa tháng sau, luật sư Triệu tập tất cả trưởng bối phong ra cùng nhau tuyên bố. Đường Ý không hiểu, vậy chị nhờ em can giúp cái gì? Em và Phong Sính tranh cãi như vậy cũng không phải là cách hay. Đường Đường, em cùng hắn đi ra ngoài hai ngày đi, bình tĩnh hòa giải để hắn buông tha chị và tiêu đẳng. Ánh mắt Đường Ý nhìn Đường Duệ, thấy cô có vẻ né tránh, cô không khỏi nhíu mày. "Chị, bây giờ ổn áo như vậy, cho dù có rời khỏi thành phố Lạc An một thời gian cũng không có biện pháp. Trong lòng chị có phải con có gì lo ngại?" không tiện nói với em. Đường Duệ hơi sần trừ, sau đó nắm tay Đường Ý, "Đường Đường, người chị yêu thương nhất là em, chị có nói gì sẽ không ghét em. Hai ngày sau em cần phải để cho Phong Sính rời khỏi Lãn An." "Vì sao? Cho dù muốn tuyên đọc di chúc, dù anh ấy có ở đó hay không, có quan hệ gì?" "Di chúc được tuyên đọc hai ngày nữa, di chúc thứ nhất của Triển Nghiên nếu như Phong Sính không có mặt liền hủy, phần thứ hai được tiến hành." đừng ý vẫn là lần đầu tiên nghe thấy sự tình này vì sao lại như vậy lúc trước Phong Sính đối với chị không có cảm tình khi đó trong mắt triển niên cũng chỉ có chị vì để cho chị an tâm đã làm ra nó ở ngày đầu tiên luật sư sẽ thông báo cho Phong Sính nói cho hắn biết con của chị và hắn hưởng lợi ích như nhau chị là ba chủ Phong ra cũng vậy bởi vì một khi lời di trúc được sử dụng Phong Sính là trụ cột tất nhiên muốn một mình tiếp nhận nếu hắn tâm tư hẹp hòi Còn đường gia tộc dòng họ Bảo vệ, hắn sẽ không phân chia tiền tài và quyền lợi của phong gia. Đường Ý không khỏi hí mắt, phong danh kia, hắn ta không biết điều này sao? Hắn đương nhiên không biết, Triển Nghiên cũng coi như cho hắn cơ hội. Hai ngày sau, hắn chỉ cần có mặt một lần, ở trước mặt mọi người nhận lời quan tâm mẹ con chị là được. Đường Duệ liếc mắt nhìn em gái bên cạnh, không khỏi cười lạnh nói, kỳ thực lúc trước Triển Nghiên làm ra bản di chúc này chính là làm cho có lệ. Em nghĩ đi, phong sinh sao có thể vóng mặt? Luật sư khẳng định trước tiên phải báo cho hắn, còn có trường bố trong nhà, bọn họ tùy thời tùy chỗ cũng có thể đến lúc đó gọi phong sinh đến. Chỉ là triển niên xem nhẹ một điểm, nếu như phong sinh không ở lận an, mà vừa vặn không ai có thể tìm được hắn ở đâu. Đường ý suy nghĩ xuất thần, phong triển niên khôn khéo một đời, trong lòng đương nhiên thiền vị còn lớn. Nhưng ông ấy tính toán như vậy, vẫn là thua trên người địa nhân. Chị... Phần di chúc thứ hai có nội dung là gì? Chị có biết không? Không rõ lắm, nhưng chị có thể xác định nó chắc phần trăm so với phần thứ nhất sẽ có lợi cho chị và cáo. Đường Dụ nắm chặt chén trà, không nói gì nữa. Ánh mắt Đường Dụ xa xa hướng về phía trước, hiện tại cô hoàn toàn thấy rõ, quần áo trên người đều là hàng hiệu mấy vạn, cũng bắt đầu chú trọng trang điểm. Tay cô cầm lấy quay chén, thiếu chút nữa đem cái chén lật úp. Đường Dụ thu hồi tâm trí, Giọng nói lại nặng nề, hình như không có nửa hưng phấn. "Đường Đường, những lời em nói lúc trước đều đúng, chỉ hiện tại không phải chỉ một mình, chị còn muốn vì con mà suy nghĩ." Đường Ý đem lời nói của chị từng chữ từng chữ nghe lọt, cô bỗng nhiên có nghi vấn, không biết lúc trước chính mình nói những lời đó rốt cuộc có đúng hay không. "Đường Đường, em sẽ giúp chị chứ?" Đường sợi biết, cô nhất định sẽ đồng ý. Trở lại ước cư là sau giờ ngọ Phong sinh ngồi ở ghế sofa đôi chân gác lên trên tivi đang chiếu phim gia đình dài tập Phong sinh đối với cái này không có hứng thú sự chú ý cũng không để ở trên tivi Nguyệt tẩu ôm gạo ở cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài gạo không biết sao hôm nay lại ở Mỹ giọng khóc lớn lên đường ý đi qua đem gạo ôm vào trong ngực nhìn thấy ánh mắt ủi khuất của đứa nhỏ đường ý trong lòng bất ngờ mềm nhũng cô ôm đứa nhỏ ngồi trên ghế sofa Gạo không khóc ha? Làm sao vậy? Có phải đói bụng không? Ngón tay cô ngo ngoạc cầm gạo, trong lòng lan tràn sự chua xót và đau lòng. Đứa bé con giờ như vậy, lẽ ra nên ở cùng mẹ mới là hạnh phúc nhất. Phong Sính muốn cô cho anh sự tin tưởng, thế nào không suy nghĩ, chính anh đã làm nên những chuyện gì đây? "Có lẽ cháu nó đói bụng, dẫn cháu lên uống sữa đi." Đứng ý kêu Nguyệt Tẩu qua, Nguyệt Tẩu nhận lấy đứa nhỏ, xoay người lên lầu. Phong Sính quen mắt liếc qua cô một cái. Đến bệnh viện. Đương ý muốn nói không phải anh cũng đến sao nhưng cô vẫn là chưa được nói. Ừ. Phong sinh hử nhẹ chân của hắn, con có thể đi sao? Đương ý tự nhiên không muốn tiếp tục đề tài này. Phong sinh thấy cô ngồi đó, một chữ cũng không nói liền muốn nổi giận. Đương ý nắm chọt bàn tay một chút rồi buông ra Em muốn đi ra ngoài mấy ngày Đi đâu? Phong sinh nhú mày. Không muốn ở chỗ này, cảm thấy rất ức chế "Chẳng lẽ em con muốn đi qua chăm sóc Tiêu Đăng sao?" Đương Ý lắc đầu, "Em cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Đăng. Cảm thấy rất áy náy, có lỗi với anh ấy. Mấy ngày này phát sinh nhiều chuyện, em thật sự không có cách nào thích ứng." "Chỗ nào? Em rốt cuộc muốn đi đâu?" "Em nghĩ tìm một chỗ để giải sầu." Đương Ý nói đến đây, liền đứng dậy, đi vào phòng ngủ, cô lấy vali ra, ra vẻ lấy mấy bộ quần áo, Phong Xính vào theo cô. "Chờ 2 ngày nữa đi." Luật sư đã gọi điện cho anh, nói là muốn tuyên đọc di chúc của ba sau vài ngày nữa, anh và em cùng đi. Em không cần anh đi cùng. Đừng ý thu thập xong mang theo vali mà đi. Anh cũng đừng đợi em, mặc kệ có chuyện gì cũng đừng tìm em. Em cảm thấy rất mệt, có lẽ vài ngày sau sẽ trở về, cũng có thể 1 2 năm nữa không trở về. Phòng xính nghe nói, ngăn cản đường đi của cô, không cho phép đi. Trước đây bị kẹp ở giữa anh và chị Em rất khó chịu, hiện tại lại là anh và Tiêu Đăng, bọn anh muốn đấu, liền đấu đi, chém giết cũng tốt, cùng hủy diệt nhau cũng tốt, cũng đừng nhắc đến em có được không? Đây là lời trong lòng ngưng ý, tâm tình không khỏi kích động, bỏ cánh tay Phong Sính đi ra ngoài. Phong Sính kéo cô lại, anh đi cùng em. Em không cần anh đi, huống hồ chuyện gì chúc anh không quan tâm sao? Anh hạ tất vì em, lợi cơ hội tốt nhất. Phong Sính tự mình thu dọn đồ đạc. Dì chúc lúc nào cũng có thể tuyên đọc, nội dung cũng sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi. Em đã như thế, không muốn ở lại chỗ này, anh trước tìm cho em một chỗ yên tĩnh, sau lại nói tiếp. Đừng ý và Phong Sính rời đi rất vội vàng, cũng không nói cho ai. Hai người tới một khách sạn nghỉ dưỡng, Đừng ý biểu hiện rất tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra cô có điểm nào khác lạ. Hai người không ai cãi nhau, Phong Sính ngước mắt thấy Đừng ý đang ngồi trên ban công, khóe môi không khỏi nhếch lên. Dù Đừng ý cho rằng Những người đụng tiêu rằng là hắn phải đi làm, đừng chỉ là ở bên trong phòng bệnh bảo vệ, rất sợ hắn làm chuyện gì khác người, nhìn cô lúc này lại rất điên tĩnh. Vậy có phải nói lên, cô về hắn vẫn còn có chút tin tưởng, hoặc cũng là bởi vì có chút quan tâm, cho nên tự nhiên như vậy mà tha thứ. Phong Sính tự cười, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ban đêm, Phong Sính ôm Đường Ý nằm trên giường, cô không yên lòng nhìn về phía cửa sổ. Ngày mai trưởng bối phong ra, nhất định sẽ bắt đầu tìm kiếm phong xính, đến lúc đó chỉ cần một cú điện thoại, bọn họ có thể đem phong xính quay trở về. Sự tình đến nước này, không thể quay đầu lại. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sa đất, hắt tới trên giường lớn, mơ hồ ôm lấy bóng hai người. Phong Xính hôn vào bên tai cô, Đứng Ý nhắm mắt lại. "Em mệt mỏi quá." Phong Xính thấy tình trạng đó, cũng không tiếp tục. Ngày hôm sau, Đứng Ý nghe thấy có tiếng động truyền đến, cô bỗng nhiên mở mắt. Phòng vật tư trong ác mộng giật mình tỉnh lại. Phong Sính ngồi ở mép giường, đang mặc quần áo. "Hôm nay anh ra ngoài, anh phải về sao?" Phong Sính cười cười, "Cơn tối là có thể quay về." Tâm tình đượng ý không khỏi hoảng lên, nhưng ngoài miệng vẫn tự nhiên nói, "Anh không cần qua đây. Chờ anh, anh nhất định sẽ đến." Cùng lúc đó, di động đặt trên tủ đầu giường vang lên, hai tay Đứng Ý chống lên đầu gối, cô bỗng nhiên nhảy lên người Phong Sính, quàng trên cổ hắn. Người đàn ông ngẩng ra, liền quên nhấc điện thoại, mùi Đương Ý tiến lên mặt hắn hôn, "Phong Sính, là em lựa anh." Ngư Đần Đông nhíu mày nhìn cô, Đương Ý run rẩy cánh môi, "Em nói với anh, em cần một nơi yên tĩnh, kỳ thật em sợ nhất ở một mình, trong lòng em thời gian này rất khó chịu, rất thích yên tĩnh nhưng em vẫn cần có người bên cạnh, chẳng sợ anh một câu cũng không nói, nhưng chỉ muốn cùng anh ở một chỗ là được. Ở đây hoàn toàn xa lạ, em tối qua vẫn là nghĩ ngợi lung tung, ngủ không ngon." Phong Sính cảm giác được trên môi mình mềm nhũn, ngay sau đó, môi mỏng tựa hồ nhẹ nhàng cạy ra. Hai tay Đứng Ý dùng sức kéo hắn lên giường. Phong Sính vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay đặt cạnh thân Đứng Ý, tay phải Đứng Ý cuốn lấy cổ Phong Sính, tấm chân kê sát sau lưng. Nụ hôn ngày càng thối lui về phía sau, hai mắt chăm chú khóa chặt Phong Sính. Đứng Ý đánh vào, cầm lấy điện thoại của Phong Sính, sau đó tắt máy. Phong Sính chẳng qua chỉ liếc xéo Anh có thể theo em 3-4 ngày không? Việc gì cũng không xử lý, điện thoại cũng không nhận. Tại sao muốn cùng anh?" Phong Sính cắt ngang lời cô, đờng ý cúi mắt xuống, "Em không muốn đợi một người, nhưng cũng không thấy người có thể cùng em." Phong Sính lúc này cũng không giải thích chuyện tiêu đang bị tông xe, mấy ngày nay việc ở công ty đâu ổn định lại, ngoại trừ chuyện độc gì chúc thì không có việc gì to tát. Phong Sính ôm chặt hai tay đờng ý, ra thịt hai người rình sát bơ môi mỏng tiến đến bên tay đường ý. Đường ý, ở lại bên anh, chuyện trước kia chúng ta xóa bỏ. Đường ý hơi liềm diêm. Trước kia em đã làm chuyện gì có lỗi với anh sao? Không có. Vậy xóa bỏ cái gì? Hai tay phong xính vèo lấy thắt lưng đường ý. Anh đã nghĩ kỹ, có thể nghĩ ra được, nếu như thật sự có thể xóa bỏ, anh sẽ không làm chuyện khác người với em. Đường ý đan tay phong xính. Ngày nào đó, anh nhìn trúng người khác, Nhưng cô ấy không muốn theo anh, anh cũng sẽ đối phó với cô ấy, như đã từng làm vậy với em. Sẽ không." Đờ Ngữ dàn xuống tiếng cười lạnh. Anh nói thật dễ nghe, có lòng tin như vậy sao? Bởi vì anh sẽ không giống như lời em vừa nói, nhìn chúng người phụ nữ khác. Đờ Ngữ đáy lòng vốn bình tĩnh, phảng phất bị người ta ném cho tảng đá. Cô sợ nhất chính là bộ dáng nghiêm túc này của Phong Sính, bởi vì cô căn bản không phân biệt được, ở anh câu nào là thật, câu nào là giả. Giống như hiện tại, lời nói của anh chàn ngập thâm tình, hoàn toàn không còn điệu bộ cả lợi phất phơ từng ngày. Nhưng trong tâm đường ý lại hoảng lên, cô đưa tay lòng mặt. Trước đây đối đầu với em, bởi vì em là em gái đường dệ. Đường ý, sau này anh sẽ bồi thường thật tốt cho em. Phong sinh có thể nói ra những lời này, hẳn đã là kỳ thích rồi. Sai cũng sai rồi, sự tình cũng đã sớm trôi qua, không cách nào vãn hồi. Như vậy, anh còn nói 100 câu sai, đều là vô ích. Đường Ý giơ tay lên khô khô, sương mù mờ mịt không cách nào che lấp vẻ mặt phong sính. Cô bỗng nhiên vô thức bật cười. Phong Sính nhìn chăm chăm khóe miệng cô. "Em cười cái gì?" Đường Ý nghiêng người dựa vào vách suối nước nóng ngồi xuống. "Em vẫn cho là anh sẽ nói nhiều nhất một câu." "Phong Sính tôi có cái gì sai? Chữ sai viết như thế nào?" Phong Sính đi qua, lần lượt nhìn Đường Ý, hắn cười cười không nói gì, chỉ đưa tay ôm Đường Ý vào ngực. Buổi chiều, Đường Duệ từ ban công gọi điện thoại cho Đường Ý, nhưng bên kia lại tắt máy. Cả ngày hôm nay, cô đều là chờ đợi lo lắng, đi xuống dưới lầu, toàn bộ trường bối của phòng già đã đi hết, toán trừng suốt đêm đều đi tìm phòng xính. Đường Duệ đứng tại cửa sổ sát đất, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ. Lúc này quản gia đi tới. "Phu nhân." Đường Duệ không trả lời, thái độ quản gia rất khách khí, ông cúi người Trên mặt ngập tràn lo lắng. "Ngươi nếu biết rõ Phong thiếu ở đâu, xin hãy hồi một tiếng, coi như tôi van xin ngươi được không?" Đường Duệ nghe xong liền cười lạnh. "Quản gia, tôi thấy ông già nên hồ đồ rồi. Tôi nếu biết rõ Phong xứ ở đâu, sẽ không đi tìm hắn sao?" Theo lời luật sư nói, người cũng đã nghe được, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng, nhưng điện thoại Phong thiếu bây giờ không gọi được, cũng không hỏi biết rõ ngài ấy đi đâu. "Ngươi đừng sợ, tôi nói lời khó nghe, Đường tiểu thư" khẳng định cũng không thấy bóng dáng. Khóe miệng Đường Duệ trào phúng, cho dù nó không có ở đây, nhưng Phong Sính muốn dẫn cậu ấy ra ngoài chơi, ai có thể ngăn được đây? Có lẽ hắn chỉ là không muốn chúng ta đến quấy rầy bọn họ. Nhưng Phong Thiếu cũng không biết rõ tình hình, con phần thứ hai của Dĩ Trúc cũng không biên cậu ấy nhất định phải có mặt. Đường Duệ không khỏi nghiêng người, nhìn nét mặt quản gia. Thời gian tuyên bố tài sản, hắn cũng không phải không biết, hắn như vậy là đã không tồn trong chiến yến, như vậy, mở phần di chúc thứ hai cũng là việc bình thường. Ông có ý kiến thì đến chỗ người lập di chúc mà nói. Mặt quản gia biến sắc, ông trung thành và tận tâm đi theo cha con Phong gia, nhưng lại tận mắt thấy Phong Sính gặp chuyện trong quyền thừa kế. Tuy không ai biết nội dung phần di chúc thứ hai, nhưng cả đàn cũng biết, nhất định là bất lợi với Phong Sính. Phu nhân, quản gia khẩu khí có phần bất đắc dĩ, lão gia sẽ không để ý tới người cùng tiểu thiếu gia. Phong gia là lão lão gia, vất vả sáng lập ra, hôm nay có thể ngăn cản chuyện xấu cũng chỉ có phòng thiếu. Ông sai rồi. Đường Duyệ nói chắc chắn, phòng gia còn một thiếu gia, người quản gia giật mình kinh ngạc, "Tôi van cầu ngươi." Quản gia, chính ông đặt tay lên ngực mà hỏi, "Ông có xem tôi là phu nhân cái nhà này sao? Phong Sính đối đãi với hai chị em tôi như vậy, ông và người hầu trong nhà này không phải mắt nhắm mắt mở sao? Sau khi chuyển lên qua đời, Tôi cô độc không nơi nương tựa, Phong Sính đã đem cốt nhục của tôi đi. Các người cảm thấy đây là theo thường tình đúng không? Bây giờ lại ở đây, cầu tôi cái gì? Phần di chúc kia, từ đầu đến cuối tôi đều không tham dự qua, cũng không biết nội dung bên trong. Đổi lại Phong Sính không quay về, đó là số mệnh của hắn. Quản gia nghe Đường Duệ nói những lời này, tức giận đến bờ môi run rẩy, một lời cũng không nói. Ông cũng là cầm tiền làm việc cho người khác, đang gọi tôi một tiếng phụ nhân, về sau hãy nhớ tôn trọng tôi. Được rồi, nói xong những lời này, một lần nữa hướng mặt về phía cửa sổ, ánh sao rạng rỡ tựa như tâm tình cô bây giờ. Nghe đến con trai lập tức trở lại bên mình, cô không kìm nổi vui mừng, chỉ trông mong ngày mai có thể sớm tới nhanh một chút. 4 ngày trôi qua, đại cục phong gia đã định, được ý nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã tắt trên tủ kia. Phong Sính lại không có động tới nó, tự nhiên cũng mất liên lạc với bên ngoài. Cô vốn nghĩ sẽ dính lấy Phong Sính hai ngày, nhưng hắn lại khiến cô tận hứng, dứt khoát ở cùng cô thêm hai ngày nữa. Phong Sính từ nhà tắm bước ra, trên cổ đeo cà vạt đi tới trước mặt Đừng Ý. "Giúp anh đeo cà vạt." Đừng Ý lắc đầu, "Em không biết." "Cái này cũng không biết." Phong Sính nhíu mắt nhìn cô. Đừng Ý đáp lời, "Em không đeo cà vạt thì làm sao biết thắt?" Phong Sính kéo tay của cô, "Bắt đầu từ hôm nay, em học cho tốt, về sau sẽ thường xuyên dùng đến." Đường Ý không đếm xỉa làm theo động tác của Phong Sính. Đeo cà vạt làm cái gì, cũng không phải đi họp hội nghị quan trọng. Không phải là đi về sao, cũng nên ăn mặt chỉnh chu một chút. Đường Ý nghe thấy câu ấy không khỏi bĩu môi, Phong Sính cúi đầu nhìn chăm chăm cô. "Nhớ rõ thao tác chưa?" Cô gật gật đầu, quay người đi dọn hành lý của mình. Trên đường trở về, Phong Sính nhấc mực, nắm lấy tay cô không rời. Điện thoại di động để trong túi quần cũng chưa mở máy. Anh không sợ, 4 ngày qua, điện thoại của anh bị gọi tới phát nổ sao? Phát nổ kệ phát nổ, anh ở cùng em 4 ngày, em nói có đáng giá hay không? Bàn tay Đường Ý giật giật, có giá trị gì? Anh thấy em vui như vậy là được rồi. Ánh mắt Đường Ý nhìn lại Phong Sính, chỉ là cái liếc nhìn lại khiến cô không khỏi hoảng hốt. Phong Sính cho rằng cô còn ban khoan liền nói, "Em yên tâm." Đột nhiên nói ba chữ ấy, làm cho Đường Ý nhất thời khó hiểu. Yên tâm cái gì? chị em và đứa nhỏ, tôi đều đối đãi rất tốt, vết thống là không thể chối bỏ, mặc kệ dị chúc của bà dặn dò thế nào, anh đều chăm sóc cho họ tốt hơn đồng ấy. Đương ý không khỏi nuốt nước miếng, trong nội tâm lo lắng bỗng nhiên thấy khó chịu. Phong Sính kéo tay cô tới bên môi, khẽ hôn xuống. Em vẫn đang lo lắng những điều này sao? Phong Sính, không ai muốn trở thành người tàn nhẫn. Anh biết. Phong Sính cắt ngang lời cô, ánh mắt nhìn về phía trước. Một người là em trai một người là mẹ đẻ của em trai, anh sẽ không bạc đãi bọn họ. Đứng ý rốt cục nói không lên lời, cô cảm thấy toàn bộ đầu óc mình chắc bị hỏng rồi, mặc dù biết bản thân đang làm gì nhưng cô đã lấn lộn rồi, không phân biệt được cái nào là phải, cái nào là không phải. Trở lại thành phố Luân An, Phong Sính trước tiên về phòng ra một chuyến, xe dừng lại, Đứng ý nhìn ra bên ngoài, Phong Sính đã xuống xe, thấy cô vẫn ngồi bên trong không ra, anh xoay người hướng vào trong nói: Em không muốn gặp chị mình sao? Cách đó không xa, Quản gia nhanh chóng bước tới. "Phong thiếu, Phong thiếu, đừng ý xuống xe." Phong Sính đi qua nắm lấy tay cô, cùng đi vào trong nhà. Quản gia mặt mũi tràn đầy lo lắng. "Phong thiếu, mấy ngày này người đã đi đâu vậy? Đi ra ngoài chơi mấy ngày thôi mà, làm sao vậy?" Trong nhà xảy ra chuyện lớn. Phong Sính khoác tay. "Không phải chỉ là việc đọc di chúc thôi sao? Ông đừng vội, về phòng từ từ nói." Đường Ý theo sát bên cạnh Phong Xính, bước tới cửa trước, chợt nghe thấy một hồi tiếng cười lọt vào tai. Đó là tiếng Đường Duệ trêu đùa cùng gạo. "Tới đây, vào bối, mẹ ôm một cái nào." "Nào." Phong Xính đi vào, nhìn phòng khách có mấy cái dương, còn có một hàng người hầu, mới rõ ràng đều là những khuôn mặt mới. Đường Ý cảm nhận được tay của cô bị siết thật chặt. Đường Duệ đùa với gạo trong ngực, nghe thấy tiếng người nói, không khỏi ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch. "Ôi, Phong Xính đã tới à?" Phong Sính phóng đưa tầm mắt nhìn tới giữa cánh tay đường duệ, trên mặt đường duệ không chút e ngại nói: "Tôi đã đem gạo trở về rồi, từ nay về sau nó sẽ ở cùng tôi." Quản gia ở bên cạnh thật sự không nhịn được, cất giọng có chút lo lắng: "Phong thiếu, cậu mấy ngày nay đến cùng là đi đâu vậy? Chúng tôi đều tìm người tới điên rồi." Người thông minh như Phong Sính ít nhiều cũng đoán ra có chuyện. Quản gia đứng bên cạnh Phong Sính. Di chúc của lão gia đã đọc rồi. Đường Duệ đem đứa trẻ giao cho người tổ bên cạnh, cô ngồi ở sofa, ngẩng đầu nói giọng cứng rắn. "Phong Sính, trong di chúc Triển Nhiên đã viết rõ ràng, gạo do tự tay tôi nuôi dưỡng, quên nói cho cậu biết, bên trong di chúc còn có giám định ADN của cậu. Gạo cùng Triển Nhiên, tôi cũng không hèn hạ đến thay đổi cái gì, cái gì của cậu vẫn sẽ là của cậu." "Tôi đây cũng muốn hòa một chút, phong gia còn cái gì thuộc về tôi sao?" Đường Duệ cười mà không nói. Quản gia bên cạnh không nhịn được liền xen vào. "Phong thiếu, cậu hãy để cho luật sư xem một chút đi. Nói không chừng phần di chúc này là làm giả đấy." Quản gia, tôi nhìn ông là già nên hồ đồ rồi. Đừng duệ nghe vậy, nét mặt tỏ rõ là không vui. "Tính chân thật của bản di chúc này, lẽ nào ông còn nghi vấn sao?" "Phu nhân, bản di chúc này có đúng hay không, là ý của lão gia, người dám khẳng định sao?" Phong Sính nghe vậy khoa tay ngừng lại, tôi kéo tay đừng ý tiến lên phía trước. "Dì chúc ở đâu? Đừng duệ lấy túi văn kiện mang thơ bên người, đặt lên bàn trà. Đây là bản copy." Phong Ý bảo Đường Ý ngồi xuống, động tác của cô có chút cứng ngắc, ngón tay phong sính nắm chặt, đè nặng cánh tay Đường Ý, làm cho cô ngồi cạnh mình. Hắn lấy ra văn kiện, chăm chú xem nội dung bên trong. Phong triển đến lúc trước, muốn để Đường Duệ yên tâm nên đã lập giấy chúc này, do không muốn làm cho con mình trở thành hai bàn tay trắng, mặc dù chắc chắn sẽ không đụng đến phần này, nhưng vạn nhất vẫn xảy ra bất động sản trên danh nghĩa Phong gia, khách sạn cổ phiếu, tất cả đều chia 3 phần, Phong Sính 1 phần, Đường Duệ cùng gạo, mỗi người 1 phần. Điểm mấu chốt là vấn đề cổ phần công ty, chuyện công ty Đường Duệ không có chút hiểu biết, vốn là bên trong gì chúc, Đường Duệ chỉ được phân chia phần bất động sản, mà hôm nay gì chúc này lại đem chia cổ phần làm 2 phần, Phong Sính chiếm 40%, Đường Duệ chiếm 60%. Phong Sính xem xong từng phần, đem văn bản dùng sức đập lên mặt bàn. Phong Thiếu, cái ngày đọc di chúc trưởng bối, phong gia đều đi khắp nơi tìm cậu. Bên trong di chúc lão gia đã viết rõ, nội trong thời gian 2 ngày cậu không xuất hiện thì phần di chúc này sẽ bắt đầu có hiệu lực. Lời của quản gia từng chữ từng chữ lọt vào lỗ tai của Phong Sính. Phong Sính nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Ý, tay cô vẫn bị Phong Sính nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt Phong Sính như biến thành gai nhọn đâm vào mặt Đường Ý, rốt cuộc không cách nào dịch chuyển được. Đường dễ thế vậy, Liên mở miệng. Đừng đường đường, tuần nay về sau, em chuyển tới đây ở cùng chị, sau này chị em chúng ta không cần phải sợ ai nữa. Tình hình nơi này, hiện tại đường ý, đâu còn có thể tiếp lời. Phòng xính cất lời, mang theo hàm xúc không rõ ràng, ánh mắt hắn như cũ, như trói chặt đường ý. Cho nên mấy ngày tôi ở bên ngoài là để cho di trúc của bà tôi biên hóa nghiêng trở lệch đất. Đường dễ hai tay đặt lên đầu gối. Phòng xính, chúng ta sau này vẫn là người một nhà, Chỉ cần cậu không quyết định, khiến tôi phải giãy xác sao." Phong Sính đứng dậy, thấy Đường Ý vẫn ngồi đó, hắn một tay dùng sức đem cô đứng dậy. Đường Duệ cũng đứng dậy theo. "Để em tôi ở lại đây." "Đường Duệ, phân dí trúc này cũng không đại biểu cho cái gì, tôi khuyên cô, đối với tôi vẫn là nên khai khí một chút." Đường Ý hướng mắt về phía Đường Duệ, ý tràn nan. "Chị không cần lo cho em, chuyện của em tự em sẽ có quyết định." Phong Sính kéo tay Đường Ý rời khỏi. Quản gia bước lên phía trước. "Phong thiếu, cậu cứ như vậy mà đi sao? Phần giấy chúc này về mặt pháp luật đã có hiệu lực, tôi còn ở đây làm cái gì? Cái nhà này cũng dành lại cho phu nhân, tôi ở đây hầu hạ lão gia vài chục năm, giờ đây cũng nên nghỉ ngơi rồi." Phong Sính hướng ánh mắt nhìn quản gia. "Ông không muốn làm, hà cớ gì phải miễn cưỡng bản thân?" Đừng ý theo Phong Sính rời khỏi phòng ra, hắn bước rất nhanh, cô cơ hồ đuổi theo không kịp, đành ý chạy chậm theo bên cạnh hắn. Lên xe, đường ý tự động cài dây an toàn, sợ hắn trông nữa, đưa xe đem cổ hất ra ngoài. Phong Sính hai tay đặt trên vô lăng, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Đường ý bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh cũng không lên tiếng, với chỉ số thông minh của Phong Sính, khẳng định không cần hoài nghi rồi, 100% viết rõ cô ở. Xa... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net